các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net định, định đi sang bên khác anh tum lấy cô cô tránh mấy lần nhưng đều không được đội trưởng lệ anh thấy dây dưa với cấp dưới hay lắm sao đề nghị anh chú ý hình tượng lệ chiến nhăn nhó anh không hiểu tại sao chúng ta lại trở nên thế này em nói cho anh biết đi anh là anh tôi là tôi không hề tồn tại chúng ta lần nào cô cũng đòi phủi sạch quan hệ với anh Lễ Chiến không phải là người tốt tính, anh cao mày, cố gắng kiềm chế cơn giận. Anh nghi mãi cũng không biết mình sai ở đâu. Ngoài việc anh cố tình chia rẽ em và mục nam thì anh không còn làm gì có lỗi với em. Chẳng lẽ em vẫn để bụng chuyện đó? Nếu em thật lòng thích mục nam, vậy tại sao 7 năm trước lại đồng ý lên giường với anh? Tuy rằng anh chỉ ăn được phân nửa, bị đói đến tận hôm nay. Anh làm không ít chuyện xấu đâu. Hòa Đình Đình hất tay anh ra, mắt cô như có ngọn lửa cháy hừng hực. Đồng ý, con mắt nào của anh Thế tôi đồng ý lên giường với anh Chẳng phải anh thường lúc tôi uống rượu say Lừa tôi lên giường sao Lệ chiến là người không bao giờ nói dối Anh cũng không chịu được việc người khác Giả bộ hồ đồ hiểu sai ý mình Nhất là hòa đình đình Lệ chiến anh từ trước đến nay Nếu thích thì sẽ chiếm cho bằng được Không bao giờ lừa gạt Anh và em đều là người trưởng thành Đêm đó em uống rượu say Nhưng anh không tin là em không biết em lên giường cùng ai Nếu không hiểu rõ lòng em Anh sẽ không quan hệ với em Hòa Đình Đình vừa định lên tiếng Thì Lệ Chiến đã dùng ánh mắt ác độc như muốn nói Em dám nói Đêm đó em không biết người đó là anh thử xem Hòa Đình Đình không biết phải nói lại như thế nào Nếu súng trong tay có đạn Chắc chắn cô sẽ bắn chết anh Lệ Chiến lại nói rằng anh thích cô Càng đáng sợ hơn là Anh nói anh nhìn thấu trái tim cô Có lẽ anh đã đọc hiểu lòng cô từ sớm Trước cả khi cô nhận ra Hoài Đình Đình rồi dám như tơ vò Cô nhớ lại ngày đó Nhớ lại cái đêm 7 năm về trước Nhớ lại vết máu trên giường Nhớ lại cảnh anh bỏ đi Nhớ lại tờ giấy của mộc vãn mà anh vô tình làm rớt Nhớ lại Những lời nói của người đàn ông này Cô muốn tin nhưng không thể tin Sự nhục nhã và tức giận Vì hồi tưởng quá khứ Khiến lồng ngực Hoài Đình Đình đau nhói Cô siết tay thành nắng đấm Cô giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra Vậy thì sao? Việc nên làm cũng đã làm rồi. Chẳng phải chúng ta chỉ ngủ với nhau một lần thôi sao? Nó chỉ là tình một đêm, một ván cược mà thôi. Anh nghĩ tôi thích anh. Anh đào đâu ra thứ tự tin này vậy? Cô nói xong liền bỏ đi, lệ chiến vội vã đuổi theo. Em chán sống thì lặp lại lần nữa cho anh. Em dám nói trong lòng mình không có anh. Hòa Đình Đình không muốn tranh cãi tiếp với lệ chiến. Ở đằng xa có vài người nhìn về phía họ. Cô muốn tránh khỏi anh Không muốn tình cảm của mình bị anh nói toạc ra Nhưng lệ chiến nhất quyết không buông tay Hai tay anh nâng mặt Hòa Đình Đình Nhìn thẳng vào mắt cô Xoay thấu sự yếu đuối của cô buộc cô thừa nhận tình cảm của bản thân Hai người cuốn quyết lấy nhau từ bé Lệ chiến hiểu rõ con người cô Anh chỉ cần nhìn vào mắt cô dây lát Là đã tìm thấy đáp án anh muốn Hòa Đình Đình Em không phải thích anh Mà là em yêu anh Lời lễ chiến chắc như đinh đóng cột, nội tâm căng thẳng của Hòa Đình Đình bỗng đứt phượt như dây cung, vảnh mắt cô đỏ hoa, những cảm xúc mà cô đè nén bao nhiêu năm qua như thác lũ tràn dâng, kéo lý trí của cô về hiện thực, khiến cô chỉ muốn làm ngay một việc. Hòa Đình Đình đặt xuống xuống, đá anh một phát, lễ chiến phản xạ nhanh nhưng vẫn bị đá trúng bụng, anh còn chưa đứng vững thì Hòa Đình Đình đã đá anh tới tấp. Vài người đứng quanh bãi tập bắn cũng trông thấy có một số người không hiểu chuyện vỗ tay khen ngợi hòa đình đình. Lệ chiến đó nhận liên tiếp mấy đợt tấn công của cô. Anh nghĩ thầm sao cô đá anh mạnh dữ vậy. Bụng anh đau quặn thắt. Lệ chiến nghĩ cô thẹn qua hóa giận nên chút hết lên anh nhưng không ngờ cô đá mãi vẫn không chịu dừng. Lệ chiến nổi giận đùng đùng tóm lấy chân cô, quát khẽ. Hòa đình đình. Bao lửa trách mắng đột ngột ngạn lại trong họng anh. Anh nhìn thấy nước mắt trói lóa trên mặt hòa đình đình Cô khóc Lệ chiến Anh đã có mực vãn Vì sao còn chọc gẹo tôi Anh bắt nạt tôi mãi thành thói quen Nghĩ rằng làm gì cũng không ảnh hưởng đến tôi Tôi không biết đêm đó mình thua cược như thế nào Cũng không quan tâm tại sao lên giường với anh Mọi thứ xảy đến chỉ đơn giản Là vì tôi tin anh Nghĩ rằng dù ít dù nhiều Anh cũng thích tôi Hòa Đình Đình gạt nước mắt Giọng cô trong trèo nhưng lạnh lùng cất lên Bảy năm trước Anh cần bảy năm trước Lẽ nào anh nghĩ một người đàn ông cướp đi trinh trắng của tôi, rồi vì một cuộc gọi bỏ đến chỗ người phụ nữ khác, thì tôi vẫn phải nằm im trên giường khách sạn, chờ anh ta về ngủ tiếp với tôi? Lần đầu tiên trong đời, Lệ Chiến cảm thấy mình ngô ngốc vô cùng. Có quá nhiều điều, anh muốn giải thích với cô, nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào. Không phải vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net